hai, Cách chăm sóc sắc đẹp cho người tối giản. Làn da, mái tóc và móng. Chăm sóc làn da. Đối với làn da của bạn, ít hơn cũng là nhiều hơn. Hầu hết, các sản phẩm chăm sóc da thương mại hiện có không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Điều quan trọng nhất là tránh các loại thức ăn không lành mạnh. Hãy chọn những thực phẩm đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và sắc đẹp, chứ không phải đáp ứng cơn thèm. Người Trung Quốc coi thức ăn chính là thuốc. Hãy nhớ, các sản phẩm làm đẹp chất lượng kém cũng nhan nhãn và có hại như thức ăn không lành mạnh vậy. Để làm sạch da, hãy sử dụng một loại xà bông dịu nhẹ, chất lượng tốt, làm từ glycerin hoặc mật ong. Hãy tắm bằng loại xà bông này mỗi tối để làm sạch. Và tẩy trang, bụi và các loại chất bẩn khác sẽ bị lớp bã nhờn có tác dụng bảo vệ da tiết ra giữ lại. Đó là lý do tại sao sắc mặt của nhiều người bị sám nhật ở thời điểm cuối ngày. Vì thế, hoạt động làm sạch cẩn thận rất quan trọng. Da của bạn cũng cần thở. Nước đá lạnh là thứ tốt nhất cho bạn vào mỗi buổi sáng, khi vào phòng không thực sự cần thiết. Phụ nữ Nhật Bản dùng tay vỗ lên mặt khoảng 150 lần mỗi sáng để thúc đẩy quá trình lưu thông máu và giữ gìn nước da của mình. Tiếp theo, hãy đuôi dưỡng làn da theo điều kiện môi trường. Nếu thời tiết ẩm ướt, bạn sẽ gần như chẳng cần đến kem dưỡng ẩm. Hãy sử dụng miếng thấm làm bằng bông dải thấm nước trà lạnh xoa lên mặt. Các chất dầu tự nhiên sẽ bảo vệ da bạn mà không bịt kín các lỗ chân lông. Nếu bạn cảm thấy da mình quá căng hoặc quá khô, hãy xoa và giọt dầu lên tay để làm ấm, giúp dầu thấm dầu da tốt hơn rồi xoa lên mặt. Và có một nguyên tắc là thực phẩm nào tốt cho sức khỏe của bạn thì cũng tốt cho da, như dầu ô liu, trái bơ, hạt mè, hạnh nhân, vân dân. Hãy dành chút thời gian để massage mặt khi xoa tinh dầu lên mặt. Hãy dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu và luyện tập nghi thức này hàng ngày. Khuôn mặt của chúng ta có trên 300 cơ nhỏ. Khi được massage đúng cách, chúng sẽ giúp chúng ta giữ gìn nét mặt và màu da. vẻ ngoài của làn da phụ thuộc vào khả năng đàn hồi của da. Đừng làm da mặt bị co giãn quá mất khi lau chùi quá mạnh hoặc bằng những thói quen xấu như tự cầm vào tay hay tự gò má vào nắm tay. Hãy ý thức về những hoạt động hàng ngày của mình. Điều này rất quan trọng, vì những nghi thức làm đẹp hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào tư duy của bạn. Việc yêu thương làn da của bản thân khi bạn chăm sóc cho nó, cũng giống như nói chuyện với cái cây khi bạn tưới nước, kết quả sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Làn da và mái tóc của chúng ta phản ánh sức khỏe của các cơ quan bên trong như một tổng thể, phản ánh môi trường và trên hết. Phản ánh suy nghĩ của mỗi người. Một mẹo nhỏ cuối cùng. Mặt trời là kẻ thù số một khiến làn da bị lão quá. Hãy bảo vệ bản thân bằng nón và kính mát để da không bị nhăn. Đừng phí tiền vào những sản phẩm chăm sóc da có hại. Có hai hình thức khỏa thân. Một là không mặc quần áo và hai là không dùng sản phẩm quá học trên da. Hãy cho làn da của bạn được hít thở không khí trong lành, hãy mặc những bộ quần áo nhẹ nhàng mỗi khi có thể, hãy tái tạo nguồn năng lượng cho cơ thể mỗi ngày. Làn da của bạn còn được làm sạch và nuôi dưỡng, nhưng xà bông, dầu dưỡng da hay kem dưỡng da đắt tiền không cần thiết. Hãy cưỡng lại sự cám dỗ từ ngành công nghiệp sắc đẹp, đói không với các sản phẩm làm đẹp công nghiệp, dầu dưỡng da hay các thói quen phức tạp. Giống như hệ tiêu quá, bất cứ thứ gì bạn sử dụng trên làn da sẽ được hấp thụ và đi vào máu. Một số loại mỹ phẩm có thể làm ô nhiễm hay đầu độc cơ thể của bạn. Những liệu pháp tốt nhất cho làn da là ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, uống nước nhiều và sống hạnh phúc. Mọi thứ khác chỉ là phụ. Mỹ phẩm và liệu pháp chăm sóc đắt tiền không cần thiết. Việc chăm sóc da Chỉ nên thu gọn lại thành những hoạt động như làm sạch da thật kỹ, cung cấp dinh dưỡng tốt và bảo vệ tối đa. Đơn giản quá thói quen làm đẹp có thể rất khó. Chúng ta phần nào bị báo chí và quảng cáo thao túng. Tin rằng mỹ phẩm càng đắt tiền thì càng công hiệu. Nhưng hãy hỏi những phụ nữ có bề ngoài xinh đẹp và khỏe mạnh về những sản phẩm họ đang dùng. Câu trả lời sẽ là... Ôi, hầu như tôi không dùng gì cả. Khuôn mặt trẻ trung, đôi mắt lờ đờ thăm quần là dấu hiệu của mệt mỏi và thường có mối liên hệ với vấn đề về chất năng gan kém. Các triệu chứng này sẽ nhanh chóng biến mất nếu bạn áp dụng một chế độ ăn uống đơn giản, lành mạnh hơn, trong đó tránh sử dụng gia vị, thịt đỏ, muối, đường và chất béo bảo hòa. Tôi cũng thích dùng giấm để hỗ trợ làm sạch da bằng cách uống hỗn hợp gồm 50ml giấm táo pha với 150ml nước mỗi ngày trong một tháng. Nếu bạn làm theo cách trên và áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh hơn, chủ yếu là thực phẩm tự nhiên, trái cây và rau củ, bạn sẽ nhận thấy kết quả mà phương pháp này mang lại thật kỳ diệu. Hãy mát xa mặt bằng tinh dầu tập trung vào khu vực quần mắt để tăng cường sự lưu thông máu. Ba lần theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ đuôi mắt, sau đó ba lần theo chiều ngược lại. Nhưng hãy làm thật nhẹ nhàng, không kéo giãn làn da. Sau đó hãy tranh thủ tập thể dục cho mắt, há miệng khi nhìn lên, sau đó xoay trong mắt. Hãy thường xuyên nhìn mình trong gương. Đừng ngại đối diện với hình ảnh của chính mình. Đây là cách để bạn đạt được kết quả. Hãy lặp lại những nghi thức nhất định như trên trong thời gian dài để chúng trở thành thói quen. Bạn không thể có sức khỏe tốt và sắc đẹp nếu không có những thói quen tốt. Một vài công thức chăm sóc sắc đẹp nhà làm Tẩy da chết Phương pháp 1. Dùng máy xay cà phê để xay nhuyễn đầu đỏ thành bột hơi thô. Trộn với một thìa cà phê nước trong lòng bàn tay, rồi thoa đều lên da, theo hình dòng tròn nhỏ. Sau đó, xả sạch bằng nước. Phương pháp 2 Dùng mặt trong của vỏ đu đủ hoặc vỏ xoài, chà lên mặt trong 2 đến 3 phút. Trái cây có chứa chất enzyme hoạt động mạnh, giúp hòa ta các chất bẩn trong bã nhờn của da và cả chất béo trong cơ thể. Các nhà sản xuất mỹ phẩm cũng đưa thành phần trái cây vào sản phẩm của họ, nhưng với số lượng rất ít. Chà xong thì rửa sạch bằng nước. Làm sạch kỹ. Đun sôi 2 lít nước, nhỏ vào 2 đến 3 giọt tinh dầu. Dầu oải hương, dầu chanh, để xông hơi khuôn mặt cho lỗ chân lông nở ra. Tiếp đến, đắp lên mặt một loại mặt nạ nhà làm theo công thức sau: Một hoặc hai thịt cà phê bột mì trộn với sữa chua, chanh, rượu trắng và nước củ ép, mỗi loại có lượng bằng nhau. Hầu hết thực phẩm tươi trong tủ lạnh của bạn đều có tác dụng dưỡng da. Hãy thử nghiệm và tự chứng kiến kết quả. Thức ăn, nước và giấc ngủ Hãy cố gắng chỉ ăn thực phẩm tươi, tự nhiên. Hãy uống nước khoáng, những khoáng chất trong đó rất cần thiết. Nước chính là sản phẩm làm đẹp tốt nhất. Hãy lên giường trước nửa đêm và đảm bảo là bạn được ngủ từ 6 đến 8 giờ mỗi đêm. Ngủ quá nhiều hay quá ít đều có tác hại với sức khỏe của bạn. Bạn nên đưa các sản phẩm làm từ đậu nành vào thực đơn của mình. Chúng sẽ giúp bạn có vẻ ngoài và cảm giác trẻ trung hơn. Hãy học cách nhận biết và chọn các thực phẩm có dược tính, các loại hạt, trái cây và thảo mộc tươi. Các nếp nhăn không làm bạn trông già đi, nhưng nét mặt phờ phạt, tái nhợt và sự lưu thông máu kém sẽ khiến quá trình lão quá diễn ra rất nhanh. Một bí quyết khác, đó chính là giấm. Khi pha chung với một chút nước, giấm sẽ giúp bạn hòa tan chất xà phòng cần lưu lại trên da và tóc. Những gì bạn cần có trong nhà tắm chỉ là một chai giấm táo, một cục xà bông dịu nhẹ, một chai tinh dầu chất lượng tốt. Dầu gội và dầu xả Kem nền Người ta nói khi người phụ nữ tìm ra loại kem nền hoàn hảo cho mình, cô ta có thể chinh phục cả thế giới. Hãy mua một loại kem nền chất lượng hàng đầu và phải chắc chắn là sự hiện diện của nó trên làn da của bạn hoàn toàn mang lại vẻ tự nhiên. Hãy xoa chỉ một chút lên dùng chữ T và dưới mắt bằng đầu ngón tay, chứ đừng dùng cả bàn tay chà lên mặt. Nếu bạn xoa một lớp kem dày, khuôn mặt bạn sẽ trông không còn tự nhiên nữa. Hãy nhớ, bất kỳ việc sử dụng quá mức các sản phẩm làm đẹp trên da nào cũng sẽ khiến các lỗ chân lông bị bịt kín. Trong trường hợp này, như mọi trường hợp khác, ít hơn là nhiều hơn. Cho da khô Hãy ăn một nửa quả bơ hằng ngày và nghiền một phần ruột quả bơ tương đương với một thìa cà phê. Dùng phần bơ nghiền đó đắp lên mặt. Tôi càm đoàn là kết quả sẽ rất kỳ diệu. Hãy cho một ly rượu sake và ba giọt tinh dầu vào nước tắm. Rửa mặt bằng nước trước khi dùng xà bông để tắm. Đối với da thường, một giọt tinh dầu là đủ để dưỡng ẩm. Đối với da hỗn hợp và da nhờn, liệu pháp tốt nhất là không làm gì cả. Hãy xác định dùng da nhờn trước, sau đó chỉ dùng xà bông trên những khu vực này. Nhưng trước đó... Phải làm khô bằng khăn tắm thật mềm. Nước ấm hoặc nước đá lạnh vào mùa hè là tất cả những gì bạn cần vào buổi sáng. Hãy tránh ăn thực phẩm làm từ bột mì và sữa, trừ sữa chua. Loại dầu đặc biệt của riêng bạn Hãy tìm một loại dầu duy nhất, chất lượng tốt nhất cho khuôn mặt, mái tóc, cơ thể và móng của bạn. Trong thành phần của các loại kem được sản xuất hiện nay, thiếu thành phần glycerin nên chúng thường bịt kín các lỗ chân lông và không cho da của bạn được thở. Mặc dù có thể sử dụng xà bông glycerin cũng được trong trường hợp da đã được rửa sạch. Đừng chất đầy sản phẩm vào hộp trang điểm hay nhà tắm của bạn, hãy tạo ra không gian để chăm sóc cơ thể và làm cho nó đẹp nhất có thể. Nhà tắm của bạn phải là nơi thuần khiết và sạch sẽ như chính những liệu pháp làm đẹp mà bạn đang áp dụng. Cơ thể của chúng ta cần một giọt dầu, cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong. Hãy bổ sung vào thức ăn hàng ngày của bạn một muỗng dầu ô liu chất lượng tốt, được chế biến bằng cách ép lạnh. Đây là một việc làm cần thiết để có sức khỏe tốt, giúp cơ thể trở nên dẻo dai và bảo vệ thành ruột. Chú thích. Ép lạnh hay ép thủy lực lạnh là công nghệ chế biến nước ép giúp giữ được hoàn toàn chất dinh dưỡng và độ tinh khiết của trái cây. Về cơ bản, các loại máy ép lạnh sẽ có tốc độ quay chậm hơn. Do đó, nước ép sẽ không bị làm nóng lên trong quá trình ép như các loại máy ép nhanh thông thường. Hết chú thích. Và bên ngoài, hệ xương của chúng ta sẽ trở nên dễ tổn thương hơn theo thời gian. Đúng thế. Nhưng nếu bạn xoa dầu lên cơ thể, Lượng dầu này sẽ nhanh chóng được hấp thu, và người ta tin rằng lượng dầu này sẽ thấm vào trong xương, giúp bảo vệ xương khỏi những vết rạn thường xuất hiện ở người già. Việc massage bằng dầu, vốn đã xuất hiện từ thời cổ đại, không chỉ đơn giản là một thuốc vui hay một hình thức thư giãn xa xỉ, mà cũng là một liệu pháp phòng bệnh quan trọng. Đặc biệt, dầu bơ cực kỳ tốt cho cơ thể và khuôn mặt. Dầu bơ ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn quanh mắt và giúp cho làn da giữ được tính đàn hồi và dẻo dai. Dầu bơ còn giúp bạn ngừa mụn đầu đen, giàu vitamin B và vitamin E. Bạn cũng có thể sử dụng dầu bơ để ủ tóc. Dầu bơ sẽ thấm vào bên trong lớp bã bả nhờn bảo vệ bao quanh cộng tóc, giúp kháng hóa chất trong các loại dầu gội công nghiệp tốt hơn. Một hoặc hai lần mỗi tháng. Hãy cọ rửa toàn thân bằng một loại dầu thơm trước khi tắm nước nóng. Điều ngạc nhiên là loại dầu này không nhiều hơn một thịa canh. Không nổi trên mặt nước mà có thể dễ dàng hóp thụ qua các lỗ chân lông giãn nở trên da, một phản ứng khi tắm nước nóng. Bạn có thể bật nhạc cổ điển và đốt một cây nến thơm để thư giãn ở mức cao nhất. Sau khi tắm, da của bạn sẽ mềm mại và mịn màng như da em bé. Dầu cũng là loại chất tẩy trang hoàn hảo, ngay cả những lớp mascara cứng đầu nhất cũng sẽ biến mất. Chỉ cần cho một chút dầu vào lòng bàn tay, sau đó massage khuôn mặt thật kỹ, tập trung vào những vùng trang điểm đậm nhất. Sau đó, làm ướt tay, massage một lần nữa và cuối cùng rửa mặt bằng giời nước, ấm hoặc lạnh đều được. Có thể sử dụng xà bông dịu nhẹ nếu bạn thích. Cuối cùng, hãy làm khô mặt. Da của bạn sẽ mềm mại và sạch sẽ. Lỗ chân lông thoáng khí mà không cần chút kem dưỡng ẩm hay dầu dưỡng ẩm nào. Một liệu pháp làm đẹp hoàn hảo tối giản. Các loại dầu khác nhau có thuộc tính khác nhau. Như vậy, hãy tìm loại phù hợp nhất với bạn. Dầu bơ là một trong những loại dầu dưỡng chất nhất. Hãy trộn với một vài giọt tinh dầu hoa để tạo hương thơm ngọt ngào trên da. Bạn cũng nên thử dầu hạnh nhân, thường được dùng trên da em bé. Tuy nhiên, có một số loại dầu, chẳng hạn như dầu ô liu hay dầu mè, có mùi rất nồng và gây khó chịu khi sử dụng hơn. Sức khỏe của mái tóc phụ thuộc rất lớn vào chế độ ăn uống của bạn. Rồng biển và mè là những loại thần dược dành cho tóc. Đừng gội đầu quá thường xuyên, trừ những lúc thời tiết nóng ẩm. Hãy sử dụng càng ít dầu gội càng tốt. Bạn nên pha dầu gội vào nước trong một cái tô nhỏ, rồi khuấy lên một chút để tạo bọt trước khi bôi lên tóc. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo rằng dầu gội không dính ở trên tóc dù bạn đã xả nước. Điều vẫn thường xảy ra. Cuối cùng, hãy xả lại với nước sạch và một chút giấm táo. Bạn cũng cần học cách massage da đầu khi gội đầu. Tập trung vào những điểm có nhiều mạch máu. Chúng ta thường quên đi vấn đề sức khỏe của da đầu. Bất chấp một thực tế là trong những thời điểm căng thẳng, nó có thể ngăn cản quá trình mọc của tóc. Hãy giải phóng da đầu bằng cách massage mạnh bằng cả 10 ngón tay. Sau đó, bạn có thể làm bóng tự nhiên mái tóc khô ráo và sạch sẽ của mình bằng cách xoa lên đó một vài giọt dầu đặc biệt. Hãy chải tóc trâu với tư thế đầu cuối xuống. Tư thế này thích hợp nhất cho sự lưu thông máu trên da đầu. Nhưng hãy chải thật nhẹ nhàng và không bao giờ chải khi tóc của bạn bị ướt. Hãy chọn một chiếc lược gỗ với răng lược to. Mặc dù có mái tóc dài dài dày, phụ nữ Nhật Bản không bao giờ dùng bàn chải tóc trước khi quốc gia này tay quá. Hãy thường xuyên đến tiệm làm tóc. Ngày tóc xấu cũng chính là ngày không vui. Khi đến tiệm làm tóc, đừng bao giờ đưa ra yêu cầu mơ hồ. Hãy nói chính xác điều bạn muốn là gì. Hãy học cách yêu thương mái tóc của bản thân và tôn trọng kết cấu tự nhiên của nó. Khi được chăm chút đúng cách, mái tóc tự nhiên trông sẽ hoàn toàn khác những mái tóc được uống, nhuộm màu, nhân tạo hay cắt tỉa theo kiểu cách phức tạp. Hãy nhờ thợ làm tóc chỉ cho bạn cách để tự làm tóc theo chuẩn của tiệm. Từ cách để cầm mái sái tóc cho đến cách kẹp tóc. Những việc phải làm từ khi bắt đầu. Cho đến lúc kết thúc, bạn cũng có thể hẹn với thợ làm tóc một buổi để họ chỉ cho bạn cách để chải búi tóc hay cách dẫn tóc cho đẹp. Nếu họ từ chối, hãy tìm một thợ làm tóc biết chiều cách hơn. Phong cách của mái tóc ảnh hưởng đến cách nhìn của người khác với gương mặt và hình thể của bạn. Mỗi người đều phải có ít nhất một phong cách tóc làm nổi bật lên những đường nét cơ thể của họ. Sau cùng, Nếu bạn thấy mái tóc của mình đã phù hợp, hãy để cho tóc phát triển và buộc lại thành búi ở sau đầu. Một búi tóc đẹp đi kèm qua tay kim cương hoặc cọc trai cùng với son môi sáng màu sẽ giúp cho mọi phụ nữ ở bất kỳ lứa tuổi nào trong thanh lịch và nổi bật hơn. Dù bạn có tóc xám hay tóc bạc, vẫn nên hạn chế việc nhượng tóc. Không có gì xấu hổ khi bạn mang đặc điểm ngoại hình của một lứa tuổi nào đó ủ tóc bằng dầu ô liu hoặc dầu bơ. Một lần nữa, đừng làm phòng tắm của bạn trở nên lộn xộn và lãng phí tiền bạc cho những sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền, nhưng ít khi mang đến kết quả khiến bạn hài lòng. Hãy hâm nóng nửa tách dầu ô liu hoặc dầu bơ, chỉ sử dụng đủ cho mái tóc của bạn và không được đun sôi. Xoa dầu lên mái tóc đã lau khô bằng khăn tắm, rồi bao lại bằng một chiếc khăn ấm, ẩm. Để dầu thấm. Khi khăn khô, tiếp tục ngâm khăn vào nước nóng và lặp lại quá trình này khoảng 5-6 lần. Sau đó, gội lại với dầu gội dịu nhẹ. Mái tóc của bạn sẽ trở nên sáng hơn và ít bị khô hơn. Như một liệu pháp bổ sung, hãy pha dầu với lòng đỏ trứng gà tươi và chút rượu rum. Sau đó, ngâm tóc trong vòng 2 bi phút. 2-3 muỗng sốt trứng gà tươi. Masonet cũng có hiệu quả tương tự. Hãy sử dụng liệu pháp nhà làm giúp phục hồi tóc thư tổn cực tốt này, một lần mỗi tuần mỗi khi bạn có thời gian. Móng tay, móng chân. Móng, móng tay và móng chân có thể phá vỡ hình ảnh của bạn. Móng được cắt tỉa sạch đẹp đẽ làm tinh thần bạn trở nên phấn chấn và cải thiện hình ảnh của bạn trong mắt người khác. Một vài buổi trò chuyện với một thợ làm móng chuyên nghiệp sẽ rất hữu ích. Bạn có thể học được những hành động và phương pháp chính xác. Cũng như với thợ làm tóc, hãy hỏi càng nhiều câu hỏi càng tốt. Nhờ đó, bạn có thể tự thực hiện tại nhà. Hãy trở thành thợ làm móng cho chính bạn. Hãy đặt tất cả dụng cụ, khăn và một tô nước nóng trên một cái khay. Mở một bộ phim hay và chuẩn bị một loại đồ uống ngon lành. Tắt điện thoại và dành toàn bộ cơ thể và tâm hồn mình cho 20 viên ngọc quý ngay trên đầu ngón tay của bạn. Cách thực hiện 1. Hãy dũa móng tay Bạn có thể chọn hình dạng độ dài móng tay thích hợp để làm đẹp những ngón tay của mình, và cứ làm theo lựa chọn đó. Với da thô ráp và bị chai, hãy chọn thanh dũa có chất lượng tốt, dùng được cho mọi loại da khô. Hai, Xoa dầu lên lớp biểu mô móng tay để làm mềm da. Sau đó, ngâm ngón tay vào tô nước nóng trong vòng 15 phút. 3. Đẩy nhẹ phần biểu mô với một thanh gỗ nhỏ được ngâm trong loại dầu đặc biệt của bạn. Loại bỏ mọi mẫu da chết với một cái kìm. Nếu bạn thường xuyên dùng bàn chải để chà móng tay, thì móng tay của bạn sẽ có ít da chết hơn. Một chiếc bàn chải móng tay tốt với lông cứng cực kỳ cần thiết. 4 đánh bóng móng tay bằng sơn móng 5 massage và nâng niu mỗi móng tay với loại dầu đặc biệt của bạn tập trung vào phần gốc móng nơi mà quá trình tái tạo móng diễn ra hai kẻ thù nguy hiểm nhất của móng tay là nước và chất tẩy son bóng thứ làm cho móng tay khô và dễ sức mẻ nhỏ một giọt dầu vào gốc của mỗi móng tay 1 đến 2 lần mỗi ngày tốt nhất Là trước khi bạn làm ướt chúng, sẽ mang lại sự bảo vệ chắc chắn, ngay cả khi tai bạn thường xuyên tiếp xúc với nước. Hãy đeo bao tay khi dọn dẹp, sơn nhà hoặc làm giường. 6. Lao phần dầu thừa bằng khăn giấy. Không dùng khăn bông hay len, vì chúng sẽ để lại sợi. Sau đó, bôi một, đến hai lớp sơn bóng. Khi được dùng đúng cách, sơn bóng tay thật sự sẽ bảo vệ móng tay của bạn. Ngược lại với quan điểm phổ biến hiện nay, da có độ bền lên đến gần một tuần. Những chiếc móng tay hoàn hảo trên một bàn tay được chăm sóc kỹ càng, chỉ cần màu sơn cơ bản nhẹ nhàng và trong suốt. Với móng chân, nhiều màu sắc xinh tươi và sáng sủa, sẽ làm bạn hài lòng mỗi khi tháo dài ra. Không còn những tạp chất. Hãy trân quý cơ thể, ngắm nhìn và kết nối nó với nội tâm của mình. Hãy cho cơ thể bạn được phục hồi để có sức khỏe tốt nhất bằng cách thay đổi những thói quen hàng ngày. Hãy bắt đầu giúp việc làm sạch thật kỹ lưỡng, cẩn thận. Một cơ thể mang nhiều chất độc không thể hoạt động tốt. Làn da chính là chiếc máy đo sức khỏe của bạn. Chức năng chính của nó là đào thải chất độc. Bí quyết để bạn thành công khi chăm sóc sức khỏe là nước. Một chiếc bàn chải toàn thân. Các giác quan đầy cảnh giác và sự quyết đoán. Bạn là người đã tạo ra cơ thể mà bạn thấy trong gương. Người Nhật, người Thụy Điển và nhiều dân tộc khác đã tập luyện kỳ cọ cơ thể trong nhiều thế kỷ. Song song với một chế độ ăn uống cân bằng, việc kỳ cọ cơ thể là một trong những liệu pháp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hiệu quả nhất, và cũng là việc mà bạn có thể tự làm một cách thoải mái ở bất cứ nơi đâu. Hãy trải nghiệm việc làm sạch tổng thể và cho cả thế giới thấy một làn da sáng sủa bằng cách sử dụng một chiếc bàn chải toàn thân. Hãy luyện tập nghi thức tẩy da chết, chanh chóng đơn giản và thường xuyên. Việc kỳ cọ cơ thể giúp bạn loại trừ những mảnh da nhợt nhạt, từ khủy tay cho đến các khớp ngón tay, từ đầu gối cho đến gót chân, từ những biểu mô bị khô cho đến những mảng da bị bong, tróc. Nếu thường xuyên kỳ cọ cơ thể trong vài ngày, kết quả sẽ rất tuyệt vời. Việc kỳ cọ cơ thể góp phần tăng cường sức sống và năng lượng. Hoạt động này giúp bạn củng cố hệ miễn dịch, giúp các lỗ chân lông thoáng khí và làm cho móng tay, móng chân cứng chắc hơn. Khi sự trao đổi chất dần chậm lại vì tuổi tác, nếu bạn không thường xuyên kỳ cọ cơ thể, thì làn da của bạn sẽ dần yếu đi. Kỳ cọ cơ thể có tác dụng làm sạch hệ bạch huyết, hệ thống đào thải các chất độc khỏi vô cơ thể. Kỳ cọ giúp kích thích việc trục xuất các chất độc cư trú gần bề mặt của da. Một phần ba chất thải trong cơ thể được đào thải qua da thông qua các tuyến mồ hôi, ước tính khoảng 400 g một ngày. Thêm vào đó, việc kỳ cọ cơ thể còn kích thích quá trình sản xuất các hormone môn, có tác dụng nuôi dưỡng mạch máu và mô cơ, tế bào thần kinh, các tuyến và nhiều cơ quan quan trọng khác. Nếu không có sự tiếp xúc vật lý để kích thích quá trình tiết ra các chất này, chúng ta sẽ gặp phải hội chứng cai thuốc. With Sartum, Giống như người lên cơ nghiện vậy. Hãy bắt đầu ngày mới bằng cách kỳ cọ cơ thể và tận hưởng những lợi ích của việc này đối với trái tim, tâm trí và tinh thần của bạn. Kỳ cọ cơ thể là một nghi thức, một sự thể hiện của tình yêu. Hãy mang theo chiếc bàn chải đến bất cứ nơi nào bạn đi. Hãy làm mọi thứ bạn có thể để chăm sóc cơ thể mình. Nhiều phụ nữ có cách sống chỉ để tồn tại mà thôi. Họ nghĩ, nếu mình có thể giảm được 10 kg, nếu mình không bị căng thẳng, nếu mình ngủ sâu hơn vào buổi tối, nếu mình tìm ra tình yêu của đời mình vân dân. Họ chỉ muốn tồn tại từ ngày này qua ngày khác và không làm gì để giúp bản thân tạo ra cuộc sống mà họ mơ ước. Hãy bắt đầu bằng việc chăm sóc cơ thể và nhiều thứ sẽ thay đổi. Kỳ cọ cơ thể sẽ giúp bạn khám phá ra phương pháp làm đẹp mới, tập những thói quen mới, làm cho các cơ trở nên cứng cáp và nhận thức rõ hơn về cơ thể như một tổng thể. Từ chế độ ăn uống cho đến trang điểm đầu tóc. Trên hết, kỳ cọ là một liệu pháp chữa bệnh, da là một cơ quan nhạy cảm. Mỗi tế bào đều lưu giữ những ký ức về các thương tổn trước đây. Các nghiên cứu y khoa đã chứng minh rằng có sự tồn tại của một loại ký ức không nằm trong các tế bào thần kinh, mà nằm trong các tế bào bình thường. Mỗi tế bào đều lưu giữ những ký ức về các sự kiện, biết cảm nhận niềm vui và nỗi đau, và chúng cũng phản ứng với những thay đổi trong tâm trạng của chúng ta. Bác sĩ người Mỹ Kristen Northrup rất nổi tiếng với các nghiên cứu trong lĩnh vực này. Bà giải thích. Các liệu pháp như massage chẳng hạn, có thể giải phóng các tế bào khỏi những vết thương nhất định. Tắm gội và kỳ cọ cũng có tác dụng tương tự. Hãy chấp nhận và biết ơn vì sức khỏe, sắc đẹp và trí tuệ của bạn, đồng thời nỗ lực để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Cách kỳ cọ cơ thể Hãy kỳ cọ toàn bộ cơ thể với một chiếc bàn chải toàn thân trong vòng 5 phút mỗi ngày trước khi tắm, trước lúc mặc đồ hay đi ngủ bạn sẽ có cảm giác rất đã ngứa và nếu kỳ cọ trước khi đi ngủ thì bạn sẽ thoải mái đến mức chìm vào giấc ngủ ngay rũ bỏ mọi mệt mỏi và giấc giả của ngày hôm đó một hãy kỳ cọ ngón chân và móng chân sau đó kỳ cọ bàn chân gót chân mắt cá bắp chân đầu gối và bắp đùi cọ xung quanh mông ngực bụng hai bên sườn đát mặt sau của cánh tay dai cuối cùng hãy kỳ cọ ngón tay, đặc biệt là ở biểu mô và bàn tay, rồi kỳ tiếp cổ và tai, không nên kỳ cọ quá mạnh. 2. xả lại bằng nước, tắm bằng giòi qua sen. 3. sau đó lại kỳ toàn thân bằng cách dùng khăn tắm lau khô, da của bạn sẽ tỏa sáng. hãy sử dụng những động tác hình tròn, mạnh một chút và đừng quên các ngón chân. hãy tập trung vào mỗi phần cơ thể khi bạn kỳ cọ, bắt đầu từ các chi. Rồi tiến dần vào giữa với những động tác hình tròn. 4. Tự mát xa bằng dầu, nửa muỗng canh là đủ dùng cho toàn bộ cơ thể. Bộ dụng cụ chăm sóc cơ thể. Hãy tự nhìn mình thật kỹ ở trong gương, hãy lưu ý đến những khu vực có mỡ thừa, da khô, vết thâm nám, những vị trí bị giãn tĩnh mạch. Đó đều là những dấu hiệu cho thấy có những tạp chất đang cư ngụ trong tế bào của bạn. Càng ít tạp chất Bạn sẽ càng trở nên xinh đẹp, tự do và khỏe khoáng hơn. Nhà tắm của bạn nên là một thánh đường tôn thờ niềm vui thuần khiết của việc làm cho bản thân trở nên đẹp hơn và thoải mái hơn. Hãy dọn dẹp tủ trong nhà tắm, loại bỏ đóng lộn xộn gồm các loại quá mỹ phẩm và thay thế chúng bằng Một chiếc bàn chải chất lượng tốt, có tay cầm dài với lông bàn chải từ lông heo rừng. Một chiếc khăn tắm nhỏ, sợi thô. Một cục xà bông dịu nhẹ, một chai dầu gội dịu nhẹ, một chiếc khăn tắm để lau tóc, loại dầu đặc biệt của bạn, một chai giấm táo, một cái tô nhỏ để pha giấm qua dầu gội chuẩn bị mặt nạ hay ngâm móng, một cái lượt gỗ. Da sần vỏ cam Các loại kem trị da sần vỏ cam, selutic, thương mại trên thị trường ngày nay, hầu như vô hiệu. Ngược lại, luyện tập. Ăn uống điều độ và nâng cao tinh thần lại mang đến kết quả rất thuyết phục. Hãy ăn thật nhiều trái cây và rau củ tươi. Hãy tránh các loại thực phẩm công nghiệp, chế biến sẵn và thay vì uống rượu bia thì hãy chọn nước lọc. Gan quá tải thì không thể đào thải chất độc tốt. Bạn cũng nên đi bộ khoảng 45 phút mỗi ngày. Hãy kỳ cỡ cơ thể vào buổi sáng và buổi tối. Tình trạng da sần vỏ cam sẽ giảm bớt đáng kể sau 6 tháng nỗ lực kiên trì. Hãy tuyên chiến với tình trạng da sần giỏ cam bằng cách ngâm mình vào trong một bồn nước ấm để thanh tẩy và tăng cường sức khỏe của các mô. Hãy uống trà nóng trước khi tắm để kích thích quá trình giải độc. Bạn không cần phải theo một chế độ ăn uống kham khổ. Chỉ cần loại trừ một số thực phẩm nhất định như thịt đỏ, bột mì trắng, thức ăn nhiều đường, rượu bia, gia vị, thức ăn chiên ráng quá mặn, caffeine và... Tuyệt đối không hút thuốc lá. Rửa mắt và rửa mũi Bạn có biết người phương Đông rất thích rửa mắt và rửa mũi không? Ở Nhật Bản, có một hôm tôi đi thư giãn tại một nhà tắm suy nước đóng do một phụ nữ lớn tuổi điều hành. Khi tôi ra khỏi suy nước đóng, bà hỏi tôi liệu tôi có muốn rửa mắt thật sạch không? Nhìn thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, bà không chờ tôi trả lời mà đi lấy một cái chậu rửa mặt lớn vào một cái chảo đựng nước suối ấm ấm. Bà đổ nước vào chậu và bảo tôi ướp mặt điều đó. Mở mắt ra rồi xoay tròng mắt. Mặc dù sẽ hơi nhức, bà đã bảo với tôi sau 2 đến 3 lần thay nước, tôi sẽ không còn thấy nhức nữa. Tôi làm như người chủ nhà tắm nói, cố gắng mở to mắt và nín thở trong vòng 30 giây mỗi lần như thế. Kỳ lạ thay, khi tôi ngẩng đầu lên. Tôi cảm thấy mình có thể nhìn rõ hơn, đôi mắt trở nên khỏe khoáng và không khí đi qua mũi tôi trong lành hơn bao giờ hết. Sau này tôi mới biết, đây là một hoạt động rất phổ biến, đặc biệt là ở các ni cô Việt Nam, những người mà đối với họ, sự sạch sẽ của cơ thể kết chặt chẽ với sự thuần khiết của tâm hồn. Tấm bồn để thanh tẩy Như tôi đã nói, trong truyền thuyết của Thiền Tông làm sạch cơ thể và làm sạch tâm hồn hoàn toàn giống nhau và là một. ở thổ nhĩ kỳ có những thánh đường hồi giáo có nhà tắm công cộng, nơi cũng được xem là một chốn thiên liên với kiến trúc đáng để chiêm ngưỡng. bạn có thể chọn thời điểm ở nhà một mình để tắm bồn, đó là một trong những dịp hiếm hoi mà các giác quan của bạn kết hợp với nhau. bồn tắm là một trải nghiệm vô giá giúp thanh tẩy cơ thể và tâm hồn. Đưa sự chú ý của bạn trở về với nội tại của bản thân. Tắm bồn rất cần thiết cho sức khỏe. Hoạt động này kích thích sự lưu thông máu và giúp loại bỏ độc chất. Ra mồ hôi là một phần thiết yếu của việc tắm bồn. Sau những bữa ăn no, hãy uống một tách trà ô lông, ngồi vào bồn tắm với nước thật nóng. Sau đó đằm dài ra thật thoải mái để bắt đầu loại bỏ các độc chất qua lỗ chân lông trong quá trình ra mồ hôi các tế bào da chết có thể được loại bỏ bằng cách kỳ cọ ngay trước khi tắm. Vì vậy, dùng xà bông không thật sự cần thiết, ngoại trừ những bộ phận cơ thể ra nhiều mồ hôi nhất. Hãy nghe nhạc khi tắm. Những giai điệu êm ả sẽ giúp bộ não tiết ra một loại hormone tên là ACTH (anrino corticotropic hormone) được biết đến với tác dụng thư giãn, làm tinh thần thoải mái. Sau khi tắm bồn với nước thật nóng, hãy xả lại bằng nước lạnh, một thu vui tuyệt vời. Khi nước lạnh tiếp xúc với làn da vừa tắm nước nóng, các mạch máu sẽ co lại và tim của bạn sẽ được giải phóng khỏi áp lực. Thần nhiệt của con người có tính tập trung và khó thoát ra ngoài, giống như một cái bẫy. Sự chuyển đổi từ trạng thái nóng sang trạng thái lạnh hoặc ngược lại giúp bạn điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng cách làm co giãn các mạch máu có trong da. Sự lưu thông báo sẽ được kích thích, giúp các cơ quan trọng yếu trong cơ thể loại bỏ chất thải và độc tố hiệu quả hơn. Hãy tận hưởng cảm giác khi làn da bạn tiếp xúc với nước, lắng nghe âm thanh được tạo ra từ đó. Trong dân quá của người Trung Quốc, nước chính là một thể của khí, năng lượng thiết yếu của vũ trụ. Hãy uống thật nhiều nước và nhớ uống một ly nước ấm thật to, có giấc và giọt chanh mỗi khi thức dậy. Khỏe mạnh không chỉ là không bệnh tật mà còn là có sức sống và sử dụng sức sống đó nữa. Một con người cân bằng khỏe mạnh sẽ tìm thấy ý nghĩa, năng lượng và động lực trong cuộc sống của mình. Chúng ta cần năng lượng thiết yếu cũng nhiều như cần thức ăn vậy. Hãy cẩn thận, đừng coi sức khỏe thể chất là cái đích cuối cùng. Điều quan trọng là hãy giữ mình khỏe mạnh để làm việc và sống với niềm vui cũng như sự thỏa mãn. Nhiều người đã không đánh giá đúng tầm quan trọng của việc tắm rửa. Nếu bạn muốn có sức khỏe tốt, nhất định bạn phải tắm rửa hàng ngày. Tắm rửa kích thích sự trao đổi chất và làm dịu các cơ bắp bị căng cứng. Nó được coi là một hoạt động thiêng liêng ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Những nơi có rất ít người đi ngủ mà không thực hiện nghi thức tắm rửa trước. Đây là lý do giải thích tại sao. Họ lại có sức khỏe tuyệt vời đến như vậy. Thể dục mà không cần phòng tập. Tạo lập chế độ tập luyện cho riêng bạn. Bạn không cần một chương trình tập luyện hà khắc chặt chẽ để bắt đầu tập thể dục hay yoga. Việc tập thay gì, khi nào, tùy thuộc vào cơ thể bạn, tình trạng sức khỏe của bạn. Chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho cơ thể mình. Hãy đọc các tạp chí sách báo về thể dục, nói chuyện với các chuyên gia, tham gia các lớp học thử thuộc đủ mọi thể loại và cuối cùng tạo ra chương trình phù hợp với mình nhất. 4 buổi tập kéo dài 1 giờ mỗi tuần là mức trung bình hoàn hảo nhất. Hãy đảm bảo là bạn có các bài tập luân phiên giữa các buổi tập trong nhà, ngoài trời và trong nước. Cuộc sống được định nghĩa bởi những chuyển động và thăng trầm, tất cả chúng ta đều cần có sự dẻo dai để luôn cảm thấy khỏe mạnh. Cây liễu biết uống mình để tồn tại trước gió bão, nên dù trong hoàn cảnh nào thì loài cây này vẫn tươi đẹp. Cách sống của chúng ta ngày nay đã trở nên thụ động, đến nỗi một số cơ bắp của con người không được vận động đúng cách. Các độc tố cứ thế tích lũy và dồn ứ dẫn đến sự nhiễm độc từ bên trong. Các cơ bắp có một chức năng thiết yếu khi để cơ bắp vận động, chúng ta đang để cho chúng tự bộc lộ vẻ đẹp tự nhiên của mình. Một cơ thể với cơ bắp hoạt động hợp lý sẽ lan tỏa sức sống ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi. Tư thế thẳng đứng, không dặn dẹo, chuyển động duyên dáng và tự tin, cử chỉ mạnh mẽ, quả quyết. Một cơ thể hoạt động tốt, được chăm sóc tốt. Sẽ giữ được những phẩm chất này cho đến tận ghi bạn già đi. Việc chăm sóc cơ thể một cách sáng suốt, đòi hỏi con người phải trao dồi và rèn luyện. Chúng ta phải luyện tập các năng lực tinh thần lẫn thể chất song song với nhau. Tâm trí và tinh thần không phải cánh cửa duy nhất dẫn đến sự khai sáng, mà cơ thể cũng có con đường của riêng đó. Trong hành trình đạt đến sự hoàn hảo, chúng ta học được rất nhiều về chính mình. Hành trình này là một trong những nền tảng của triết lý phương Đông. Hãy tập thể dục để giữ cho cơ thể luôn tươi trẻ và khỏe mạnh. Các bài tập thể dục sẽ giúp giảm bớt sự phiền não, cải thiện vẻ ngoài và tăng cường khả năng kiềm chế của bạn. Tập thể dục nên là một phần của cuộc sống hàng ngày, cũng như nấu ăn hay chải răng vậy. Mỗi lần dẫn động các cơ bắp, chúng ta đang rèn chúng để trở thành mạnh mẽ hơn. Không vận động là nguyên nhân khiến cơ bắp bị teo tóp, dẫn đến chứng béo phì và trầm cảm. Chất lượng của cuộc sống phụ thuộc vào sự quan tâm của chúng ta, đến hoạt động, suy nghĩ và lựa chọn của bản thân. Những thứ chúng ta quan tâm sẽ được chăm chút và phát triển. Hãy cố gắng cảm nhận bộ não của bạn bằng đôi chân. Việc chơi thể thao sẽ giúp bạn tiêu quá những suy nghĩ của mình. Cơ thể của bạn sẽ được thức tỉnh. Và điều tương tự cũng xảy ra với tâm trí, tinh thần. Bạn sẽ thấy bản thân nảy ra những ý tưởng mới, lạ nhất trong lúc tập thể dục. Đừng tập thể thao hay yoga chỉ với mục tiêu là giảm cân. Hãy tìm sự vui lòng khi tập, giống như một đứa trẻ chạy trên bãi biển. Hãy tìm kiếm những cảm giác hài lòng nhất, tìm kiếm năng lượng mà việc luyện tập mang lại. Những người tập thể dục thường xuyên, thường ít căng thẳng hơn cũng như gặp ít vấn đề hơn người không chịu tập luyện, thần thái của họ cũng trông tích cực hơn. đặc biệt yoga giúp tăng cường sắc đẹp. hơn nữa không chỉ sắc đẹp bên ngoài, yoga tạo ra một thứ ánh sáng, sự tự tin và một dần hào quang đặc biệt. hãy nuôi dưỡng nguồn tài nguyên sống bên trong bạn. khi bạn cảm thấy thoải mái, bạn sẽ làm việc tốt hơn mà không lãng phí năng lượng một cách không cần thiết. hãy cố gắng nới lỏng những mối ràng buộc căng thẳng khiến bạn cảm thấy căng cứng và vợp phạt. Đây là điều không thể không làm nếu bạn thực sự muốn hiểu và giải phóng bản thân. Yoga thúc đẩy sức khỏe của con người. Yoga kích hoạt năng lượng, tăng cường sự tập trung và cải thiện khả năng cân bằng. Bạn nên tập luyện yoga thường xuyên và phần thưởng cũng rất hậu hĩnh. Chỉ cần 15 phút tập luyện yoga tập trung mỗi ngày, bạn sẽ có một cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Sự căng thẳng, căng cứng về thể chất lẫn tinh thần khiến nguồn dự trữ năng lượng của chúng ta bị bào mòn. Mỗi lần bạn tập yoga, hãy tận hưởng cảm giác và năng lượng được giải phóng. Hãy xua tan những suy nghĩ phiền não và tập trung vào lần lượt từng bộ phận cơ thể. Khi ngừng tập, chúng ta thậm chí sẽ còn cảm nhận rõ hơn lợi ích nó mang lại. Một người tập yoga sẽ chuyển tải thông điệp của toàn thể vũ trụ. Và chuyển quá đó thành năng lượng tích cực. Hãy đánh thức nguồn năng lượng ngầm trong chính cơ thể của bạn. Hãy thanh lọc nguồn năng lượng đó và tập trung sức mạnh tinh thần. Bạn sẽ nhận về tri thức và sự thông tuệ, đánh bại những xu hướng tiêu cực thuộc mọi thể loại và làm cho bản thân có vẻ ngoài tích cực hơn. Hãy tham gia vào các lớp yoga dành cho người mới bắt đầu trong vài tháng hoặc vài năm. Bạn sẽ sớm thực hiện được các động tác đó ngay tại nhà. Tất cả những gì bạn cần là một tấm thảm, một tấm gương dài và một vài bản nhạc êm dịu để tạo ra không gian của riêng mình. Một thế giới mà chỉ có bạn ở trong đó, bạn sẽ cảm nhận một không gian hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của thế giới, thậm chí vẻ ngoài của bạn cũng sẽ thay đổi. Thường thì sau một vài tuần tập yoga, những thứ mà bạn tưởng chừng không bao giờ làm được thì bạn sẽ làm được. Chẳng hạn như học chơi một nhà cụ mới hay học nói một thứ tiếng mới. Rèn luyện Cơ thể của bạn là kho chứa kiến thức và các kỹ thuật. Bạn có nhớ nghi thức trà đạo với trọng tâm là học hỏi các hình thức không? Thông qua rèn luyện, người thực hiện sẽ được giải phóng khỏi những lạc thú vật chất và đạt đến trạng thái bình yên hoàn hảo. Chúng ta cũng phải thường xuyên dành thời gian của mình để thiền định, đọc sách nghe nhạc hoặc đi bộ những cách rèn luyện này nên được thực hiện một cách tự giác với niềm vui và lòng tin tưởng ở phương tây rèn luyện gắn liền với hạt khắc, nỗ lực và chịu đựng ở châu á rèn luyện được hiểu là tin vào một điều gì đó có lợi cho cơ thể tâm trí và tinh thần những thiên tài trong thời kỳ phục hưng tại châu âu đã sử dụng nhiều bài tập lặp đi lặp lại để khả năng hội họa và điêu khắc của họ được thăng qua đạt đến những đỉnh cao sáng tạo mới, đề cao gian quá của trí tuệ và đôi tai. Bắt chước và mô phỏng là hai việc rất quan trọng khi chúng ta muốn học một kỹ năng mới, để đến một ngày nào đó, kỹ năng mới sẽ trở thành bản chất của chúng ta. Chúng ta không cần sao chép mà sẽ thực hiện các kỹ năng đó một cách tự nhiên. Bằng cách rèn luyện việc cái đẹp, chúng ta sẽ tìm ra hàng ngàn cách để làm cho bản thân trở nên hoàn hảo và có sức lan tỏa hơn. 5 phút rèn luyện tập trung có thể mang lại kết quả tốt hơn 45 phút thực hiện qua loa. Khi chúng ta biết được sức mạnh của việc rèn luyện, chúng ta sẽ hiểu lợi ích của nó đầy đủ hơn. Hãy đặt ra các mục tiêu và thách thức nhỏ dành riêng cho mình, như ăn ít, thức dậy lúc bình minh, tắm nước lạnh. Bạn nên biến chúng thành phong cách sống của mình. Bạn sẽ trở nên vững dàng và khỏe mạnh hơn để làm những việc quan trọng, ánh sáng dịu dàng. Sự bình yên và thanh thản của mỗi buổi sáng sớm sẽ góp phần biến các hoạt động rèn luyện khổ hạnh thành những nghi thức trang trọng. Luyện tập sự hoàn hảo Hoàn hảo không phải là làm những việc phi thường, mà là làm những việc bình thường thật tốt. Ngạn ngữ Nhật Bản Hãy gạt bỏ sự nhàm chán bằng cách biến những công việc bình thường thành các nghi thức. Bạn có thể hoàn thành một thứ, mọi thứ gai cả việc nhà, bằng sự tinh tế. Hãy chọn một công việc mà bạn làm một mình. Chẳng hạn như lao nhà, trà rửa nồi niêu son chảo, đi bộ trong rừng, tắm hay tập thể dục. Hãy cố gắng tập trung vào hoạt động đó đến mức quên đi tất cả những thứ khác. Tận tâm thực hiện từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Đừng dội vã, cũng đừng nghĩ đến những thứ khác. Chỉ cần nghĩ đến việc bạn đang làm, ở đây. Và ngay bây giờ, hãy tái khám phá sự phong phú vốn có trong những hoạt động hay cử chỉ đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn, và mang chúng trở lại với cảm giác tươi mới, đầy đam mê như khi thực hiện chúng lần đầu tiên. Hãy tập cách dành toàn bộ sự tập trung cho mọi việc mình làm. Bạn cần không ngừng nỗ lực để tự vượt qua bản thân, để làm mọi việc tốt hơn trước. Hãy lưu tâm đến mọi thứ bạn chạm vào. Hãy hoàn thành việc tắm rửa vào buổi sáng. Như thế, đó là một bài tập đặc biệt, với sự nâng niêu và trật tự rõ ràng. Chúng ta luôn có nhiều thứ để học thêm. Các bộ phim do đạo diễn người Nhật Bản Ozu thực hiện sẽ chỉ cho chúng ta cách để tôn trọng mỗi hoạt động, công việc mà bản thân đang làm. Dù chúng có vẻ không quan trọng, khi các nhân vật trong phim của Ozu thực hiện một hành động, Dù đó chỉ là hành động bình thường, họ hoàn toàn chìm đắm vào động tác lời nói của mình. Cuộc sống của họ luôn đông đầy ý nghĩa và mọi hoạt động hàng ngày đều được nhìn nhận cũng như trải nghiệm như một biểu hiện của sự hài hòa. Cơ thể được coi là một thực thể độc lập. Cách tốt nhất để đảm bảo mọi cử chỉ hàng ngày của bạn được linh hoạt và trôi chảy là chỉ sở hữu những thứ đẹp đẽ và hữu dụng. Đó là nguồn gốc tạo nên sự duyên dáng của chúng ta. Hãy hành động thật chậm rãi và duyên dáng, nhưng cũng đừng quên luyện tập tính nhanh nhẹn. Hãy bước vào từng khoảnh khắc như một cơ hội dẫn bạn đến những khám phá mới. 3. Ăn ít hơn, nhưng hợp lý hơn Ăn quá nhiều Mỗi lần tăng cân, chúng ta đang chết dần đi một ít. Mỗi lần tăng cân, là chúng ta đang chết dần đi một ít. Chúng ta quay lưng lại với sự thanh lịch, duyên dáng, niềm vui, dốc dáng thanh mảnh, kể cả ngoại hình chân thật nhất của mình. Chúng ta tự mình đánh mất sức khỏe. Việc tăng cân quá nhiều hạn chế chức năng của những cơ quan thiết yếu nhất, trái tim, thận và gan. Đồng thời, hạn chế khả năng di chuyển, làm cơ thể mất dáng, bước đi trở nên nặng nề, khiến chúng ta khó mà năng động. Tăng cân đồng nghĩa với việc nói lời tạm biệt những niềm vui của cuộc sống, nguy hoại vẻ ngoài và lão quá trước tuổi. Giảm cân chính là để trẻ quá, để có lại hình bóng tuổi trẻ, để được sinh ra trong niềm vui sống một lần nữa. Bài báo trên một tạp chí phụ nữ năm 1948. Sức khỏe luôn đi cùng nhận thức, chúng ta sống trong một xã hội có quá nhiều thứ để ăn, và béo phì là một vấn đề ngày càng phổ biến. Béo phì là một vấn nạn của thói tiêu dùng thái quá, là kết quả tích lũy từ sự thỏa mãn nhất thời của các giác quan và thức ăn. Chúng ta luôn muốn có nhiều hơn, bất kể thứ gì, và mọi lúc, mọi nơi. Điều đó dẫn đến sự căng thẳng, nguyên nhân gây tử vong. Chính tại các nước phương Tây, triệu chứng chính của căng thẳng gắn liền với sự sai lầm trong nhận thức về bản thân của con người. Cái chúng ta cần chữa trị không phải là bệnh mà là con người. Quá nhiều hay quá ít, quá sớm hay quá muộn, tất cả đều là những nhân tố dẫn đến bệnh tật. Để đạt được sự cân bằng mang tính tự nhiên, chúng ta cần phải loại trừ những chất độc gây hại cho thể chất lẫn tinh thần. Tự tin, cách duy nhất để trở nên thanh mảnh. Không phải là chồng, cũng chẳng phải con cái hay bạn bè. Mối quan hệ gần gũi nhất của một phụ nữ chính là mối quan hệ với cơ thể của cô ấy. Sự tồn tại, cảm xúc, khả năng cho đi và chăm sóc những người khác của người phụ nữ phụ thuộc vào cơ thể. Nếu cơ thể của người phụ nữ không hoạt động tốt thì chắc chắn là những việc khác cũng không thể diễn ra như ý. Giảm cân sẽ là chuyện bất khả thi nếu chúng ta không củng cố sự tự tin của mình bằng một ngàn lẽ một cách đơn giản. Ăn kiêng là một triết lý, một bản thể trí tuệ. Sống tốt có nghĩa là tìm kiếm ý nghĩa vốn có trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, và ăn ít đi chính là một trong những cách quan trọng nhất để đơn giản quá cuộc sống của bạn. Những gợi ý sau đây Chỉ nên được thực hiện nếu bạn không có vấn đề đặc biệt nào về sức khỏe. Bạn không nên dùng những cách này để thay thế lời khuyên của bác sĩ. Chúng chỉ là những thử nghiệm và kinh nghiệm đã được chứng minh của riêng tôi. Tôi tin rằng, không hề có một phương pháp ăn kiêng nào thích hợp cho tất cả mọi người. Kỹ thuật giảm cân duy nhất có thể áp dụng trong mọi trường hợp, đó chính là loại bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta không thể có sức khỏe tốt và hướng về tương lai. Với sự tích cực, nêu như, như không biết yêu thương hay vui vẻ là gì Cơ thể nhẹ nhàng hơn, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn Căn bệnh tồi tệ nhất là tự coi nhẹ chính cơ thể của mình Mòn tạch Hãy chăm sóc cơ thể của bạn, hãy đi ra ngoài và vận động Hãy đối đãi với bản thân bằng cách tắm rửa trong hương hoa thơm và mặc những bộ quần áo tốt, thoải mái Hãy khám phá niềm vui đơn giản tuyệt vời của việc di chuyển, dặn mình, đi bộ, nhảy múa. Hãy tận hưởng hành trình để đạt đến một cuộc sống cân bằng hơn. Việc giải phóng bản thân đòi hỏi bạn phải rèn luyện. Để có dáng chuẩn, hãy ăn uống hợp lý. Nỗ lực giữ gìn dốc dáng cùng với kết quả mà nỗ lực đó mang lại sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng ngoài sức tưởng tượng. Một chế độ ăn uống tồi tệ. Sẽ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng, tiêu hào năng lượng của chúng ta từng chút một. Hãy ăn những bữa ăn nhẹ dàng để có cuộc sống lâu bền hơn. Ăn ít là nguyên tắc vàng của tôi. Nếu bạn không tôn trọng nguyên tắc này, cơ thể của bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu quá, ngay cả với những thức ăn có chất lượng hảo hạn nhất. Thức ăn có giá trị dinh dưỡng thấp sẽ dẫn đến sự thiếu hụt năng lượng, làm bạn phải gặp bác sĩ nhiều hơn và nạp nhiều loại thuốc hơn vào cơ thể. Việc học hành của bạn sẽ trở nên kém hiệu quả, đầu óc trì trệ khiến cho cuộc sống và sự nghiệp khó mà viên mãn. Thức ăn quá giàu dinh dưỡng lại bắt cơ thể phải làm việc liên tục để tiêu quá. Trong khi đó, thức ăn không lành mạnh khiến bạn có nhiều nguy cơ gặp phải các vấn đề về sức khỏe như bệnh tim mạch, thấp khớp và các loại ung thư. Vì vậy, Hãy cẩn thận để giúp cơ thể tránh khỏi bệnh tật. Tạm biệt chất béo Khi ban trên mình cân nặng dư thừa, đầu gối, hông và cuộc sống của bạn sẽ phải làm việc vất vả hơn. Cân nặng dư thừa cũng sẽ phá vỡ hệ thống điều chỉnh lượng chất béo và đường mà cơ thể đạp vào. Và trong một số trường hợp sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường tiếp 2 và hàm lượng cholesterol trong máu tăng cao. Mọi người trong sẽ phát vì khi họ có quá nhiều mỡ so với cơ bắp, rèn luyện các cơ bắp cũng chính là cách đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể. Trong quá khứ, mỡ trong cơ thể người là để dự trữ nhằm tồn tại qua những giai đoạn khó khăn của năm, chờ cho đến khi trái đất có thể tiếp tục cung cấp các ăn cho con người. Ngày nay, người dân ở các nước phương Tây ăn quá nhiều thức ăn kém chất lượng. Hãy giảm mỡ và tạm biệt những cơn đau nửa đầu, đau lưng, mệt mỏi và lãnh đạm. Ăn ít sẽ giúp bạn giữ gìn đường tiêu hóa, thúc đẩy việc đốt chán năng lượng và loại bỏ chất thải. Chống lại ham muốn chính là cách giải phóng tốt nhất cho bản thân. Bữa ăn đơn giản mà chất lượng Một cái chén bằng gỗ Một số người vẫn giữ được sức khỏe khi đã lớn tuổi là nhờ thói quen ăn uống của họ. Người sống ở vùng núi Himalaya ăn cơm với 2 ba con cá nướng trên lửa và rau từ vườn nhà. Tại Trung Quốc, những ông cụ bà cụ sống cho trăm tuổi, chỉ cần dùng bữa với cháo nấu từ gạo ghiền, thêm một ít rau xào trong cháo là đủ. Hằng ngày, tôi dùng bữa trong một cái chén bằng gỗ tốt. Cái chén này đủ để chứa lượng thức ăn phù hợp với hình thể và thể chất của tôi. Hãy nhớ, kích cỡ của dạ dày lúc bình thường sẽ tương đương với nắm đấm của bạn. Cái chén của tôi giúp tôi giới hạn những lựa chọn. Một chút gạo, một muỗng rau xanh, một lá cá giỏ, hoặc trứng, hoặc đậu phụ. Nêm thêm một chút hạt mè, rau thơm và gia vị. Một món canh đóng vào mùa đông hoặc một ít salad trộn vào mùa hè. Ngoài những dịp đặc biệt, người phương Đông thường ăn một chén cơm, canh hoặc mì trong bữa ăn thông thường. Đối với những nhà hiền triết phương Đông, những người luôn theo đuổi cách sống bằng đạo đức và lý tưởng, cái chén bằng gỗ tượng trưng cho sự nghèo khổ và tính tiết kiệm. Đó là lời tuyên bố ngầm về sự đối nghịch với tính chất dư giả và thừa mứa của xã hội phương Tây. Giống đạt được với cái giá phải trả là cuộc sống bị khai thác đến cùng kiệt của hàng triệu đồng loại khác. Ăn duyên dáng trong một môi trường tốt. Khi một món ăn được nấu thật ngon và trình bày đẹp mắt, được đặt trong một bối cảnh đẹp thì chúng ta không cần ăn thật nhiều mới cảm thấy thỏa mãn, chỉ vài miếng là đủ. Chất lượng được tạo nên theo rất nhiều cách khác nhau. Sống một đời viên mãn có nghĩa là tìm kiếm ý nghĩa trong từng khoảnh khắc. Nếu bạn ăn uống trong một môi trường tồi tệ, bạn sẽ bù lại cho cơn khát cái đẹp của mình bằng cách ăn thật nhiều. Hãy ăn mặc đàng hoàng cho bữa tối hoặc buổi trưa, bữa sáng, hoặc những bộ quần áo tươi mới, chải và chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và ăn ít hơn. Hãy cố gắng phục vụ bữa ăn có tính thẩm mỹ càng cao càng tốt, đừng ăn dội vàng ở một góc bếp. Hãy tránh các loại đĩa và dao đĩa làm bằng giấy hoặc nhựa. Bạn nên loại bỏ chúng khỏi bàn ăn, và cuộc sống của bạn sẽ trở nên tươi đẹp hơn ngay lập tức. Các thế hệ trước đây của người Nhật không dùng gì ngoài các loại chén bát làm từ gốm nũ công, gỗ hoặc gỗ sơn mài. Tôi cho rằng... Đây là lý do tại sao người Nhật lại cẩn thận khi phục vụ những món ăn từ các loại rau củ khiêm tốn nhất với sự tinh tế có một không hai. Từ thế chiến thứ hai và sự phát triển của đại công nghiệp, trẻ em đã lớn lên cùng những đồ vật làm từ nhựa và không hề phân biệt nổi giữa những chất liệu tầm thường và chất liệu quý. Nhựa không nên dùng ở bất cứ đâu, ngoại trừ bên trong tủ lạnh. Điều này dường như không quan trọng. Chỉ là những chi tiết lạc vặt vô nghĩa, nhưng thật sự lại khiến cuộc sống của chúng ta phong phú hơn, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống hàng ngày nên mang lại càng nhiều niềm vui càng tốt. Cảm giác no phụ thuộc vào chất lượng thực phẩm chúng ta ăn, chứ không phải số lượng. Bên cạnh đó, chất lượng của môi trường của cuộc sống nội tại cũng rất quan trọng. Người ta nói rằng, người S.S. Một nhánh người Do Thái cư trú trên sa mạc có lối sống khổ hạnh, thường tắm trước mỗi bữa ăn, rồi ngồi ăn với dao trong những nhà nguyện nhỏ. Với quần áo là những bộ đồ dùng cho nghi lễ. Họ chỉ tự lấy đồ ăn một lần, rồi ăn trong những cái chén nhỏ. Hãy phục vụ khắp các món ăn làm từ những ngọn măng tay ngon nhất, cá nướng và bánh mì nguyên hạt mới nướng từ lò, cùng với phô mát đã trưởng thành. Sẽ chẳng ai phản đối sự đơn giản của một bữa ăn như vậy. Chúng ta đã gần như quên sạch những gì tạo nên một bữa ăn lành mạnh. Chúng ta trang trí cho các món ăn thật cầu kỳ, nhưng làm như thế chẳng khác nào lột bỏ và cướp đi hương dị tự nhiên của thực phẩm. Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên thực hành phương pháp vệ sinh ăn uống do một nhóm tôn giáo tên là Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. The Seven Days Adventists đề xuất tính ngưỡng của họ cấm việc tiêu thụ các loại thức ăn đã qua xử lý hóa học mọi thứ phải hữu cơ một trăm phần trăm đó là chưa nói đến việc có rất ít người bị bệnh tật trong các cộng đồng cơ đốc phục lâm tương tự giáo phái sacher tôn thờ sự xa xỉ cực phẩm của những bữa ăn làm từ các nguyên liệu tươi ngon nhất tự cung cấp và không sử dụng bất kỳ gia vị gì ngoài các loại rau thơm Một triết lý rất gần với trào lưu tân ẩm thực. Nouveau Coursing Chú thích Schaecker là cách gọi tắt của Hội Liên Hiệp ái hữu Tinh Chúa Kitô xuất hiện lần thứ hai, United Society of Believers in Christ's Second Appearing, một giáo phái thuộc Thiên Chúa Giáo xuất hiện tại Anh từ thế kỷ thứ 18. Nouveau Coursing là một phong cách nấu ăn hiện đại. Tránh sử dụng các loại thực phẩm quá giàu dinh dưỡng, nhấn mạnh vào độ tươi ngon của nguyên liệu và cách bài trí của món ăn. Hết chú thích. Ăn thật chậm, thật tinh tế. Việc đếm lượng calories, bỏ đói bản thân và mua những loại thực phẩm chức năng đắt tiền, hoàn toàn không cần thiết. Tất cả đều là triệu chứng của hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thay vào đó, chúng ta nên thực hành chính niệm. Chú ý đến suy nghĩ và cảm nhận của bản thân. Ăn uống lạnh mạnh có nghĩa là ăn thật chậm, thật tinh tế, thể hiện sự tôn trọng với thực phẩm và cơ thể của chúng ta. Kiểm soát cách ăn cũng là phương pháp để kiểm soát cân nặng. Hãy hít thở trước khi nuốt, hãy thở ra những áp lực và căng thẳng. Việc ăn chậm và tận hưởng thức ăn luôn song hành cùng nhau. Tôi sẽ tóm tắt khẩu phần ăn uống hàng ngày của tôi như sau. 3 nắm rau, 2 miếng trái cây, 6 phần thực phẩm chính, bánh mì, cơm hoặc mì ý, một lượng nhỏ chất đạm, cá, đậu phụ, trứng hoặc thịt. Thêm một nấm đậu, đậu xanh, đậu lăng, đậu hà lan 2 tuần mỗi lần. Như một nguyên tắc chung, 200g gạo, bánh mì hoặc mì ý, và 100g chất đạm, cá, thịt hoặc đậu phụ và rau củ là đủ. Bữa ăn của một cá nhân không nên có dung lượng lớn hơn một nắm tay hay một trái bưởi đắng vừa vừa. Thành phần chính của chế độ ăn uống nên làm từ các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật, rau củ và trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc chưa tinh chế, các loại hạt, đậu kết hợp với chỉ một ít thịt và cá. Với một vài nguyên tắc đơn giản này, Bạn sẽ tốn ít thời gian hơn để chuẩn bị và nấu ăn, ngoại trừ một số dịp đặc biệt và những kỳ nghỉ hàng năm. Trong gian quá cổ của người Nhật, nhà bếp là một không gian linh thiên dành riêng cho việc chuẩn bị thức ăn, được thiết kế để thúc đẩy sự thăng qua và tinh thần. Người Nhật xem bữa ăn là nguồn gốc của một cuộc sống tươi đẹp và tư tưởng. Thậm chí mỗi ngày, thứ duy nhất mà họ ăn để cảm thấy no bụng chỉ là cơm thường được dùng vào cuối mỗi bữa ăn. Phần còn lại, mỗi miếng thức ăn đều được tận hưởng và dám giáp từng chút một bằng đầu đũa. Trong sự nhận thức rằng, cảm giác thật sự về cái ngon và nhận thức về sự tự do thật sự chỉ có thể đến khi người ta đã trải qua sự khổ hạnh nhất định. Dụng cụ nhà bếp Chúng ta không chỉ tự nuôi dưỡng mình bằng việc ăn uống, việc chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn, trình bày món ăn, chào mừng bạn bè. Cũng như gia đình chia sẻ bữa ăn cùng mình, cũng chính là cách để chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn. Hãy trân trọng cảm giác hài lòng lớn lao đến từ việc chùi rửa sạch, cắt và hấp chín rau củ. Hãy chọn những dụng cụ cơ bản hữu dụng nhất giữ cho nhà bếp sạch không tì giác và giải phóng trí tưởng tượng của mình. Bộ dụng cụ cơ bản của tôi Một con dao tốt sắc bén, một cái thớt. Một cái ca dùng để định lượng, lại vừa có thể sử dụng làm tô đựng nước sốt. Một cái khay nướng nhỏ, một cái nồi nhỏ để nấu cơm và hầm thịt. Một cái xanh chảo và một cái giỏ hấp đan bằng tre. Một cái sàn, một cái bàn mài, cắt, đa năng. Ba cái chảo có thể xếp chồng lên nhau và có tay cầm tháo rời được. Ba cái tô dùng để trộn thật nhẹ. Một tá khăn màu trắng một cây kéo dùng trong nhà bếp, một cái khay làm bánh, một cái khuôn làm bánh, sẻn nấu ăn, muỗng. Hãy để tất cả các dụng cụ này trên một cái kệ ngay phía trên bồn rửa tay của nhà bếp. Như thế, mọi thứ đều nằm trong tầm tay của bạn khi nấu nướng. Hãy tránh việc phải chạy tới chạy lui không cần thiết và dọn dẹp liên tục trong quá trình làm bếp nhà bếp của bạn phải sạch sẽ và gọn gàng trước khi bạn ngồi ăn. ăn để giải độc. một vài gợi ý và nhắc nhở làm sạch ruột. hồi thế kỷ thứ 19, các bác sĩ thường chỉ định làm thủ thuật thuộc rửa lavage cho bệnh nhân trước khi thực hiện bất kỳ liệu pháp chữa trị nào. người ta đã nhạo báng truyền thống này trong nhiều năm, nhưng đến gần đây Khoa học bắt đầu tìm lại những phương pháp như vậy, với những hình thức hiện đại hơn. Sự khác biệt duy nhất đó là, ngày nay, chúng được thực hiện tại các cơ sở làm đẹp, như một phần của chế độ chăm sóc sức khỏe mang tính ngăn ngừa, hoặc để điều trị thẩm mỹ, để giảm cân hoặc tăng cường sức khỏe cho làn da. Đừng coi thường hệ quả của chứng táo bón. Chứng này có thể làm tăng nguy cơ dẫn đến các vấn đề khác, như ôn thư di căng làm điều quản quá trình thải độc của ruột. Táo bón thường trở thành mãn tính khi bạn phải ngồi nhiều trên xe. Kích động, căng thẳng và lo lắng cũng có thể làm ảnh hưởng đến chức trăng của ruột. Hãy đảm bảo thức ăn của bạn chứa đủ chất xơ để hoạt động bài tiết diễn ra trơn tru. Một số bác sĩ đề xuất lượng chất xơ tối thiểu mỗi ngày là 30g. dưới dạng ngũ cốc nguyên hạt như bánh mì nguyên cám, các loại đậu, hạt, rong biển tiếng nhật là kanten có trong hầu hết các cửa hàng thức ăn tốt cho sức khỏe và được sử dụng như chất gạo, girl, khoai lang, mận khô, trái cây tươi và rau củ ruột mới là nơi tiêu hóa thức ăn chứ không phải dạ dày hãy nhai kỹ để các enzyme trong nước bọt tiêu hóa một phần thức ăn trước giúp giảm bớt phần nào khối lượng công việc mà ruột phải thực hiện nhịn đói Một truyền thống cổ xưa Việc nhịn ăn đã tồn tại từ thời cổ đại, phục vụ cho mục đích ăn kiêng hoặc mục đích tinh thần. Nhịn đói trong thời gian ngắn không làm cạn kỳ các chất cần thiết cho sức khỏe tổng thể của con người. Các loài vật trong tự nhiên cũng nhịn đói. Hoạt động này được thực hiện như một lễ nghi ở nhiều nước, và dù sao cũng chẳng gây tốn kém gì. Sau khi nhịn đói, cơ thể sẽ cần ít thức ăn hơn và biết thỏa mãn với những phần thức ăn nhỏ, bạn sẽ cảm thấy mình gọn gàng và năng động hơn, làm việc với tinh thần cao hơn, cơ thể và tâm trí được giải phóng khỏi cái vòng lẫn quẩn của ham muốn, khao khát, yêu cầu và ganh tị. Nhịn đói giúp chúng ta khôi phục lại cách tiếp cận cân bằng, có thứ tự và đơn giản đối với thức ăn. Bất kỳ ai đã nhịn đói trong vòng 3 ngày hoặc hơn, hay phải nhịn đói vì tình trạng sức khỏe nên tìm lời khuyên từ một bác sĩ có chứng nhận y khoa. Nhịn đói không phù hợp với phụ nữ đang mang thai. Chuẩn bị tâm lý để nhịn ăn. Về tâm lý, lẫn thực tiễn, những kỳ nhịn ăn ngắn liên tiếp sẽ dễ thực hiện hơn các kỳ nhịn ăn dài, vốn đòi hỏi người thực hiện phải được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm. Nhịn đói là một hoạt động cần thời gian, hãy bắt đầu với việc nhịn đói nửa ngày, sau đó là 24 giờ, rồi 48 giờ vào những ngày cuối tuần yên tĩnh hoặc vào ngày nghỉ. Hãy tìm lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên gia ăn kiêng nếu bạn đang cần cân nhắc thực hiện một kỳ nhịn ăn dài. Những kỳ nhịn ăn ngắn, khoảng một ngày mỗi tuần hoặc hai ngày liên tiếp trong tháng nên được thực hiện định kỳ trong chế độ ăn uống của bạn. Việc nhịn ăn đòi hỏi quyết tâm, lòng tin và trách nhiệm. Tôi tin rằng, khi nhịn ăn thành công, Bạn sẽ phần đào loại bỏ được các chất độc tích lũy từ thức ăn, rượu cồn, thuốc lá và những căng thẳng từ trong tế bào mà các chất độc đó đang cư ngụ. Trước khi bắt đầu, hãy nhớ rằng, việc dừng một kỳ nhịn ăn đột ngột khi chưa đến lúc sẽ nguy hiểm hơn là không nhịn ăn. Khi nhịn đói, dạ dày của bạn sẽ thu hẹp lại và ngưng tiết ra dịch dị. Nếu bạn bắt đầu trở lại một cách đột ngột mà không chuẩn bị trước, Có thể bạn sẽ không tiêu quá được thức ăn. Trong lúc nhịn đói, hãy uống thật nhiều nước, ra ngoài tắm nắng và cố gắng tránh những tình huống rắc rối. Hãy chuẩn bị việc nhịn ăn như một nghi thức, và hình dung trước sự khoang khoái cũng như những lợi ích mà việc nhịn ăn mang lại. Việc nhịn ăn sẽ không mang lại lợi ích gì nếu bạn ép buộc bản thân hay chỉ thực hiện với mục đích duy nhất là giảm cân. Điều đầu tiên và trước hết cần nhớ Nhịn ăn là để tiếp sức cho hệ thống, làm sạch cơ thể và cải thiện tinh thần. Nhịn ăn đòi hỏi sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Ban đầu, hãy cố nhịn ăn trong hai ngày cuối tuần, ba đến bốn lần một năm, để làm sạch các hệ thống trong cơ thể của bạn. Nhịn ăn sẽ hoàn toàn vô ích nếu không được thực hiện với tinh thần kiềm chế và tôn trọng cơ thể. Thành công của việc nhịn ăn phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái tinh thần của bạn khi bắt đầu. Trong quá trình này, bạn nên uống nhiều nước khoáng. Nước có thể giúp cơ thể đào thải chất độc. Hãy sử dụng một cái ly ưa nhìn và mua hai thùng nước khoáng. Dần dần, cơm thèm ăn của bạn sẽ biến mất. Nếu bạn uống nước trái cây, dạ dày của bạn sẽ bị kích thích và bắt đầu thèm ăn trở lại. Trong những điều kiện bình thường, thức ăn sẽ kích thích vị giác của bạn. Trong đó, vị giác sẽ tiếp tục tận hưởng hương vị của bữa ăn trước đó. Hoặc mơ mộng về bữa ăn tiếp theo, khi bạn không ăn gì và đang trong quá trình nhịn ăn hoàn toàn, ký ức của dị giác về thức ăn sẽ biến mất, và nhịn ăn trở thành một niềm vui. Cơ thể sẽ bắt đầu rút những nguồn dinh dưỡng dự trữ ra sử dụng và loại bỏ những gì dư thừa. Nhịn đói giúp cơ thể đốt cháy lượng mỡ thừa và đào thải chất độc. Nguồn năng lượng của bạn giờ đây không còn bị tiêu tốn vào việc tiêu quá thức ăn mà chuyển sang quá trình làm sạch và từ từ đào thải các chất độc đang trú ngụ sâu bên trong các tế bào. Khi đó, quá trình làm sạch bắt đầu. Từ xa xưa, Hippocrates đã cảnh báo chúng ta. Khi chúng ta ăn, chúng ta cũng cho những căn bệnh của mình ăn, trong và sau khi nhịn ăn. Hãy bắt đầu bằng một điều pháp nhuận tràng dựa trên rau củ, không gây ảnh hưởng đến thói quen của bạn. Liệu pháp này sẽ giúp bạn cảm nhận những ảnh hưởng đầu tiên của quá trình làm sạch. Sau đó, vào giữa ngày, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hay yếu đi, hãy tắm nước lạnh và mát xa cơ thể. Hãy nhớ rằng, lúc này bạn đang sống dựa vào nguồn dự trữ chất béo trong cơ thể. Ngoài những bài tập nhẹ nhàng như co duỗi cơ thể, bạn không nên làm gì khác trong lúc nhịn ăn. Những chiến thắng nho nhỏ sẽ khích lệ sự tự tin và chuẩn bị cho bạn trước những thách thức lớn hơn trong tương lai. Đừng cố gắng nghĩ ngợi nhiều, bởi chỉ việc nghĩ về thức ăn thôi cũng đủ làm bạn đói rồi. Hãy nghĩ đến những thứ khác, chẳng hạn như, hình dung trước niềm vui của một việc sở hữu, thân hình thon thả hơn, có khả năng kiểm soát bản thân tốt hơn, nhẹ nhàng và linh hoạt hơn khi di chuyển. Tạm biệt tất cả những cơn đau phiền toái. Hãy bổ sung nguồn năng lượng của bạn bằng càng nhiều cách càng tốt như đọc sách, thiền, nghe nhạc. Đừng nằm lì trên giường, càng bận rộn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Giai đoạn sau nhịn ăn cũng quan trọng không kém việc nhịn ăn. Đừng quay lại với những thói quen ăn uống cũ, nhất là không được ăn uống như bình thường ngày lập tức. Trong ngày đầu tiên sau khi nhịn đói, Hãy uống một ly nước ép trái cây nhỏ đã pha loãng với nước. Sau đó, uống nước ép trái cây nguyên chất vào buổi tối. Ngày thứ hai, hãy ăn trái cây và một hũ sữa chua với salad vào buổi tối. Cuối cùng, ngày thứ ba, hãy ăn một lượng nhỏ ngũ cốc. Ví dụ như một lát bánh mì nguyên cám trong bữa trưa. Một lát nữa vào buổi tối với salad và súp. Hãy nhớ, nhai càng kỹ càng tốt và ăn thật chậm. Một vài miếng nhỏ là đủ cho những bữa đầu tiên này. Bạn có thể quay lại ăn uống bình thường vào ngày thứ tư. Nhịn ăn là để giảm cân. Nhịn ăn là cách nhanh nhất. Để cảm thấy khỏe hơn về cả thể chất lẫn tinh thần. Cảm thấy mình trẻ hơn. Cho cơ thể được nghỉ ngơi. Làm sạch cơ thể. Tăng cường hệ tiêu quá. Giúp mắt nhìn rõ hơn. Làm sạch làn da. Giúp hơi thở trở nên tươi mát hơn, giúp suy nghĩ sắc xảo hơn, khám phá lại những thói quen ăn uống tốt, kiểm soát bản thân tốt hơn, làm chậm quá trình lão quá, ổn định cholesterol trong máu, chữa trị chứng mất ngủ và căng thẳng, tập cho cơ thể chỉ tiêu thụ những gì cần thiết.